các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net cũng không ai nói rõ cái lý do tại sao hôm đó thì mẹ tôi được phân công làm ở tầng bảy như đã được quản lý hướng dẫn trước đó mẹ tôi vẫn làm việc như bình thường thì bỗng đâu xuyên qua cái khe hở của các kệ hàng tại vì trong kho nó có nhiều kệ hàng lắm thì nhìn xuyên qua cái khe hở mẹ tôi thấy loáng thoáng bóng một cái người nữ mặc áo trắng đi lướt qua ban đầu thì mẹ tôi tưởng là đồng nghiệp của mình nhưng mà khi đi lần tìm qua các chạy hàng mẹ tôi mới phát hiện ra rằng mẹ tôi thật sự là đã gặp ai rồi tại vì trong kho đó không có một bóng người nào khác rồi một hôm khác cũng tại ngay tầng bảy đó thì mẹ tôi không thấy cái bóng trắng người lướt qua nữa mà kỳ này lại là những lời thì thầm bên tai của mẹ tôi Mà chẳng những thì thầm mà còn kêu đúng tên của mẹ tôi nữa. Hương ơi! Hương ơi! Rồi kèm theo là những cơn gió thoảng làm cho mẹ tôi rùng mình. Mặc dù lúc đó các cửa sổ của phòng kho luôn luôn được đóng kính. Cửa thì đóng kính, không mở, không có kẻ hở. Vậy thì trong phòng không có ai mà ai kêu tên của mình. Mà đồng thời còn gió thoảng qua làm rùng mình nổi da ốc hết. Lúc đó thì mẹ tôi rất sợ, sợ đến bổng rủng cả tay chân hết. Nhưng mà đâu có thể nào bỏ công việc được. Tại vì cái thời điểm đó, nếu có được một việc làm ổn định như thế, vậy đó, không hề dễ đâu. Thôi, cũng phải cắn răng chịu đựng mà làm. Qua ngày hôm sau, mẹ tôi có mua một ít đồ đem về để cúng và gian giái với các vị khuất mặt. Mẹ tôi thấp nhang, và dái như thế này. Các vị ơi, tôi đến đây làm việc là để kiếm tiền, nuôi hai đứa con ăn học. Xin các vị đừng có phá tôi để tôi yên tâm làm việc. Chỉ có vậy thôi đó, mà kể từ hôm đó mẹ tôi không bao giờ bị họ hù nữa. Rồi sau đó mẹ tôi có đi hỏi thăm các nhân viên là những người đã làm lâu năm thì mới được biết hãy bất cứ ai là người mới đến tầng 7 làm việc đều bị hù giống như mẹ tôi cả. Không thấy được cái bóng người đi thì cũng nghe tiếng kêu bên tai kèm theo những luồng gió lạnh làm nổi và già già gà hết. Cho nên có người đến làm chưa được hết một ngày thôi xin nghỉ ngay. Có người thì làm cũng ráng được hết ngày đó xin nghỉ. Nhưng hầu như phần lớn đều nghỉ việc hết. Và có một điều rất quan trọng mà mẹ tôi sau này mới được biết. Chính nơi đây, trước năm 1975, đó là một cái nhà tù. Nếu là nhà tù không thì cũng không có gì đặc biệt. Tại vì qua lời kể của các chú bảo vệ công ty ở đây, đêm nào họ cũng nghe cái tiếng len keng giống như là tù nhân mà đang di chuyển do cái xiềng xích nó bó chân bó tay mà kéo đi nặng nề vậy. Mà ngày nào cũng vậy hết. Hay khi màn đêm buông xuống, thì cái âm thanh lẻn kẻn lịch kịch đó gần như... Là các chú bảo vệ đều quen thuộc đều nghe mỗi đêm Những câu chuyện này Mới thì không biết Ai làm lâu năm ở đó đều biết hết Riêng các cô nhân viên vệ sinh Họ thường đến sớm hơn giờ của công ty mở cửa Để mà họ làm công tác quét dọn Sạch sẽ trước khi công ty mở cửa Mà ấy hôm nào trời còn tù mù chưa tỏ Thì họ thấy từ ở trên sân thượng Có bóng người phụ nữ mặc áo trắng trên tai bế con nhỏ mà nhảy từ sân thượng xuống đất. Úi, cha ơi lần đầu tiên thấy cảnh đó bà con hét lên cứ nghĩ người ta thiệt nghĩ xuống sợ quá mà chạy lại coi không thấy ai hết. hết hồn hết dĩa. rồi sau đó mọi người tìm hiểu mới biết rằng lúc xây dựng cái tòa nhà của công ty có một người phụ nữ đang mang thai rồi làm phụ hồ không hiểu sao gặp tai nạn lao động và qua đời nơi đó. Và kể từ đó người ta đi làm Mới thấy có bóng người phụ nữ ôm con mà nhảy từ tầng lầu trên xuống như vậy Rồi ở phía sân sau của công ty Nó có vài căn phòng để nhân viên ăn uống và nghỉ trưa ở tại đó Thì trong những căn phòng đó Có một căn phòng Cái cửa đó thì xây ra phía hành lang Có điều gần như ai nghỉ trưa ở đó cũng gặp chuyện lạ hết Cô ruột của tôi là À, cũng làm chung chỗ với mẹ tôi và cô từng hay nghỉ trưa tại phòng cái phòng mà cửa mở mà, mà ngó ra hành lang đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện